Nghe kể chuyện ma đêm khuya của website svbatai.com xin chào các bạn. Và đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện ma Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của jes.blogspot.com. Mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Ngọc Mai. Ngày hôm qua thì có sự nhầm lẫn một chút xíu, xin lỗi các bạn vì điều đó nhé. Tiếu lễ lễ mở miệng. Cha nói gì thế? Bé con cũng không thể nghe sao? Quay về phòng đi Nét mặt Tiếu Hoàng Hổ trở nên nghiêm túc tiểu lệ lệ lập tức tỏ vẻ ủ rũ Quay về phòng mình Chờ sau khi Tiếu lệ lệ đi khỏi Tiếu Hoàng Hổ thoáng mỉm cười tiểu huynh đệ tên là Lâm Hiểu Phong đúng không? Lâm Hiểu Phong gần đầu nói Ôi chủ Tiếu à Lần này tôi tới kỳ thực là muốn tìm hiểu một chút Cái tên Vương Sâm kia Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Vương Sâm Tiếu Hoàng Hổ về mặt chấn động Trường ra một hơi nói Chuyện này nếu muốn nói E là phải tôn chút thời gian Vương xâm Kỳ thực là nghĩa tử ta thu dưỡng Từ nhỏ rất nghe lời hiểu chuyện Sau này đi nơi khác học đại học Để bắt đầu tỏ ra hứng thú Với kiến thức phong thủy Ta cũng vẫn luôn khuyến khích nó Nói thật Công trường bỏ hoang đó là lúc trước Nó xem giúp ta Không thể tin được là nó dấp tâm hại ta Nói rồi tiểu Hoàng Hổ lắc đầu bất đắc dĩ Lâm Hiệu Phong không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe Ánh mắt Tiếu Hoàng Hổ có chút bất lực Sau khi nó khuyên ta đầu tư vào khu đất đấy Thì ta bắt đầu liên tục gặp xui xẻo Nó cũng dọn ra ngoài ở luôn Lâm hiểu Phong hỏi Vì sao hắn lại muốn hại không? tiểu Hoàng Hổ lắc đầu Đây cũng là việc làm ta buồn lòng bấy lâu nay Lâm hiểu Phong để ý thấy Trong mắt của Tiếu Hoàng Hổ hiện lên chút lo lắng bất an Chẳng lẽ Tiếu Hoàng Hổ biết nguyên nhân à? Lâm Hiểu Phong dò hỏi Ông nghe nói đến cái tên Minh Đường bao giờ chưa? Tiếu Hoàng Hổ lắc đầu Minh Đường à? Cái đó là gì ta chưa từng nghe qua Nghe vậy Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở vào một hơi Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong có lo lắng Là Minh Đường muốn đối phó Tiếu Hoàng Hổ Nếu thực như vậy Thực sự sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức Đối phó với toàn bộ tổ chức ma giáo Đạo hạnh hiện tại của Lâm Hiểu Phong Xem ra chưa đủ Tuy nhiên đối phó với một tên vương xâm Thì không thành vấn đề Lâm Hiểu Phong đứng dậy Nếu như ông có tin tức của Vương Sâm Cứ bảo Tiếu lệ lệ báo cho tôi biết Bây giờ thì không còn sớm nữa Tôi xin phép về trước Tiếu Hoàng Hổ tiễn Lâm Hiểu Phong ra tận cửa Lâm Hiểu Phong rời khỏi khu biệt thự Đón xe quay về nhà Dòng đường đi Hắn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Vương Sâm như vẫn không thu được manh mối gì cả Theo như lời Tiếu Hoàng Hổ nói Nếu Vương Sâm là con nuôi của Tiếu Hoàng Hổ Không lý nào tự nhiên hắn lệnh lấy oán trà ơn như vậy Hẳn là phía sau có có ẩn tình gì đó nữa Thôi vậy Lâm Hiệu Phong lắc đầu Nghĩ không thông thì dứt khoát không nghĩ nữa Không cần phải tự chuốc phiền não cho bản thân mình Về đến nhà Với đẩy cửa vào Lập tức hắn ngửi thấy một mùi hôi thối Bật đè lên thì thấy Hoàng Mập đang nằm lăng trên sofa nhà mình Cái khò khò Lại có nôn ẹ ra để xung quanh Bây giờ ơi, từ từ này Lâm hiểu Phong với Hoàng Mập Từ nhỏ mặc quần thùng đáy mà cùng nhau lớn lên Biết Hoàng Mập uống thành bộ ráng này về nhà sợ bị mắng, vừa lúc cậu ta lại có chìa khóa nhà mình cho nên là ở qua tạm một đêm. Nhìn giờ bên đây nhà, Lâm Hiểu Phong thở dài, làm huynh đệ với cái cậu mập này mình đúng là xui xẻo quá đi. Lâm Miểu lau chùi mất nửa giờ dọn sạch được như cũ, nhìn đồng hồ sắp 12 giờ, vội châm hương đến thắp một nén nhang, dâng tam thành đạo tôn rồi quay lại phòng mình, ngả đầu ngủ một giấc. Giờ ngủ này ế má đến lạ thường. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong choàng tỉnh dậy, vừa khỏi giường thấy bên ngoài mặt trời lên cao, liền Lê mở cửa đi ra ngoài. Hoàng Mập kia nằm thẳng cẳng trên sofa gáy khò khò, còn ôm cái gối ôm, miệng thì lẩm bẩm gọi tên Tiểu Lệ Lệ. Nhìn vẻ mặt tươi cười nham nhở của Hoàng Mập, Lâm biết ngay là cậu ta đang đắm mình trong mộng đẹp. Lâm Hiểu Phong rửa qua mặt mũi, sau đó xuống lầu một thức ăn, chuẩn bị cả một bàn toàn món ngon. Kỹ năng nấu nướng này nếu đồ thành học sinh trung học bình thường khác, khẳng định sẽ không biết. Bởi độ tuổi này, cả ngày họ chỉ nghĩ đến việc ăn nhậu chơi bời, hoặc là biến thành mò sách rồi ngày cắm đầu vào bài vở. Giặc quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh nhà cửa. Đừng có nói giỡn vậy chứ. Mấy chuyện này nếu bị bạn hỏng biết được thì rất mất mặt. Y ra là ở bậc trung học, nếu ai đó ở nhà giặc quần áo nấu cơm, bị người khác biết, nhất định là sẽ ngấm ngầm chê cười. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng muốn làm một người, không phải lo cơ máu hàng ngày, chỉ tiếc cha mẹ hắn đã mất tích, sống chết không rõ. Tuy thường ngày Lâm Hiểu Phong không thích người khác nhắc tới cha mẹ mình Thậm chí bản thân nhiều lắm Cũng lựa chọn quên chuyện của cha mẹ Nhưng ở sâu trong nội tâm hắn Vẫn hy vọng có một ngày Mình sẽ tìm được bọn họ Lâm Hiểu Phong đá đá vào chân Hoàng Mập Cô bà bà dậy đi lễ, lễ lễ lễ Hoàng Mập ngủ đến mơ mơ màng màng Quay sang ôm chầm đến Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong vừa thấy vội vàng né tránh Cô mập té lăn xuống đất Lúc này mới tỉnh lại Rồi rụi hai mắt, nhìn quanh trái phải một lượt. Úi dồi, Hiểu Phong, sao tôi lại ở nhà cậu thế này? Tôi nhớ rõ Lệ Lệ mới tôi đến nhà cô ấy làm khách cơ mà. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Ăn cơm chưa đã, ăn xong cậu cứ từ từ bà hẹn hò với Tiếu Lệ Lệ. Hai người ăn uống xong xuôi, hoặc mập xoa xoa bụng, ra vẻ no căng. Này, còn hai tháng nữa là thi đại học đấy. Tôi nghe nói Lệ Lệ định nộp đơn vào Đại học Trung Khánh. Hiểu Phong, hai chúng ta nỗ lực... Để cùng vào Đại học Trung Khánh với Lệ Lệ đi Lầm Hiểu Phong nhìn cậu ta Cái gì? Đại học Trung Khánh? Thôi đi, cho mộ dáng ai ta thế này Không đi làm trường Đã là cảm ơn trời đất lắm rồi Còn muốn vào Đại học Trung Khánh á Ừ, Hiểu Phong Tôi là mập ca của cậu Riêng chuyện này đã có thể phê bình cậu rồi Sao cậu không có trí tiến thủ gì hết thế hả? Thi vào Đại học Trung Khánh thì sao? Cậu có biết nếu không có mộng tưởng Con người khô quắt như con cá mặn hay không hả? Lâm Hiểu Phong nói <cười> Nói vậy chẳng phải cậu biến thành cá mặn ơ Tôi là cá mặn Nhưng tôi biết mình trở mình đứng dậy Cá mặn trở mình vẫn là cá mặn thôi Có khác nhau cái gì chứ Tình cảm của Hoàng Mập Đối với Tiếu Lệ Lệ Tuyệt đối là thực lòng Dù sao Lâm Hiểu Phong cũng cho là thế Bằng không với tính cách này của Hoàng Mập Cũng có thể nghĩ tới chuyện học tập chăm chỉ Ngày ngày phấn đấu về phía trước hay sao Hoàng Mập nói Chiều nay tôi qua thư viện một chuyến Lâm Hiểu Phong nhị không được sờ vào chán Hoàng Mập <cười> Tiểu tư cậu không có gì đấy chứ Thực sự muốn học tập chăm chỉ đấy à Đương nhiên Cậu cho rằng tôi nói đùa Chính vì ngày thường tôi không học nên phải cố gắng Phải tạo ra kỳ tích chứ Hoàng Mập nghĩ vậy nói Mà... Này, căn cứ theo tin tức vỉa hè đáng tin cậy nhé Hôm nay lệ lệ cũng đến thư viện đọc sách đấy Tin tức vỉa hè mà đáng tin cậy ơ Lâm Hiểu Phong về mặt vô ngữ Bất quá của Vũ Được rồi, được rồi, cứ cố lên, chúc cậu kì khai đắc thắng, ôm được mỹ nhân trở về. Hoàng mập nghe vậy quỳ hì, sau đó ra cửa. Sau khi Lâm Hiểu Phong dọn rửa chén đũa sạch sẽ, lấy quyển sách ra đọc, quyển sách này không liên quan gì đến việc học tập, chỉ là quyển sách bìa trắng, tràn sách có chút ố vàng, thoạt nhìn trong cụ kỹ. Trong quyển sách này có ghi lại đủ loại thần dị, quỷ sự, chỉ cần Lâm Hiểu Phong rảnh rỗi sẽ lấy ra đọc. Dạy xưa đọc đi giữa trưa Lâm Hiểu Phong buông sách xuống Xoay xoa gáy có chút tê mỏi đi gọi cho Hoàng Mập hỏi cậu ta có về ăn cơm không Tự nhiên chu điện thoại vang lên Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Đó là số của Hoàng Mập Lâm Hiểu Phong hỏi Alo hôm nay có về ăn cơm không đấy Nhìn ở bên kia điện thoại là tiếng của Tiếu lệ lệ Lâm Hiểu Phong à không hay rồi Hoàng Kim Dịch đã xảy ra chuyện Hoàng Mập xảy ra chuyện à Lâm Hiểu Phong nghe vậy lặng người vài giây Sao lại thế Tôi không biết nữa, anh mau qua thư viện xem sao Lâm Hiểu Phong vào cúp điện thoại nhanh anh chóng mặc áo khoác Chạy như bay ra khỏi cửa Đón xe đi tới thư viện Nhà hắn cách thư viện khoảng 10 phút Sau khi tới nơi, lên một mạch chạy vào Nhìn thấy bên trong lầu có rất nhiều học sinh đang vây quanh Lâm Hiểu Phong tách đám đông chen vào Làm ơn làm ơn, tránh ra một chút, làm ơn Cảm ơn mọi người Lúc này Hoàng Mập toàn thân co rút Miệng xùi bọt trắng, hai mắt trắng rã trợn ngược Tiếu lệ lệ luôn cuống đứng bên cạnh Về mặt có chút nô nóng Cú mập Lâm Hiệp Phong ngồi xuống bên người hoàng mập Quay đầu hỏi Tiếu lệ lệ Xảy ra chuyện gì với cô mập thế này Tôi... tôi không biết nữa Tôi với mập ca đang ngồi đây đọc sách Đối nhiên anh ấy nổi điên ngã lăn xuống đất Tôi đã gọi cấp cứ 120 Bác sĩ cho chắn mau tới thôi Tiếu lệ lệ nói xong Lâm hiểu Phong cúi đầu nhìn kiểm tra Không đúng cụ mập sao có thể bị động kinh như thế này Căn bệnh này không phải là căn bệnh như ngày thường vẫn nói Mà là bị trúng tà Thời cổ đại người ta chia bệnh ra làm hai loại Một là nội một là ngoại Ngoại bệnh chính là những người bệnh thuộc phạm trù Mà con người không thể trị liệu Loại ngoại bệnh này hay được gọi là động kinh Nói như vậy bệnh động kinh chỉ là do tà ám làm ra Lúc này trong con mắt của người thường Họ mập được coi là mắc bệnh về thần kinh Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hỏi Hôm nay Hoàng Mập đi qua những đồ Tiêu lệ lệ vừa nghe Nghĩ ngợi một hồi Tỏ vẻ không biết có nên nói hay không Cô ta do dự một hồi mới nói Trước khi chúng ta đến thư viện Có đi qua một gõ nhỏ Trong ngõ có một cái miếu thổ địa Cao chừng một thước Hoàng Khiêm Dịch tùy tay lấy quả táo được cùng trong miếu thổ địa để ăn Thảo nào Lâm hiểu Phong vừa nghe lập tức nổi cáu Tế phẩm là vật có thể tùy tiện động và sao H hiệuu phong càng răng cóng hoặcg mập lên nói cô đưa tôi đi tới miếu thủ địa đó thiếuu lệ lệ vừa nghe ánh mắt sáng lên ý quan hoặc khiêm dịch không phải bị bệnh tâm thần mà là câu kế tiếp của ta không dám nói bởi vì xung quanh có rất nhiều học sinh đứng vây xem chạy ra khỏi đám đông Lâm H hiệuuong cóng hoặcg mập đi theo tiếng lệ lệ rất mau bọn nọ tới một con phố cũ kỹ có phố này nhạc nhà cửa đều làm bằng gỗ không phải để hấp dẫn khách du lịch như mấy phố nghề, Mà là được lưu lại từ thế kỷ trước Ban đầu cũng có kế hoạch Trùng kiến con phố cũ này Nhưng sau đó không biết vì nguyên nhân gì Con phố vẫn được bảo tồn đến tận bây giờ Tiếu lệ lệ dẫn Lâm Hiểu Phong Đi vào một con ngõ nhỏ Gọi là ngõ nhưng thực rộng lớn Bật quá rất ít người đi lại Không bao lâu sau một ngôi miếu thổ địa Hiện ra trước mắt Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong đặt hoàng mập xuống đất Quay sang nó với Tiếu lệ lệ Đi mua ít hương nế giúp tôi đi Mau lên Ừ, được rồi, tiểu đệ lệ xoay người rời đi Khâu quá một hồi, liền cầm một đống hương nến quay lại Lâm Hiểu Phong quý trước miếu thổ địa nói tôi địa ra ra, bà ngữ này của tôi vô tâm mạo phạm hi vọng ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho cậu ta Nói xong, Lâm Hiểu Phong lấy bật lửa, muốn bật lửa đốt hương nến nhưng bật luận thế nào, nén hương này không thể châm nổi Lâm Hiểu Phong gắt gao cao mày Trâm không được hương, đương nhiên không phải tiếu lệ lệ mua phải hàng giả Mà là vì thổ địa công công trước mặt không chịu nhận nén hương này nó cái khác, ông ta không chịu tha thứ cho Hoàng Mập Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút bối rối Quay đầu liếc nhìn Hoàng Mập một cái Nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù cậu ta không chết Nhưng mạng cũng vứt bỏ hơn phân nửa Quỳ xuống Lâm Hiểu Phong quay sang, quát Hoàng Mập một tiếng Sau đó cố sức nhắc cậu ta lên Làm tư thế quỳ gối trước thổ địa công công Tiếp theo Lâm Hiệp Phong lại lấy Hương bật lửa đốt như vậy không thể châm được Thủ địa câu công, công một quả táo mà thôi Không đến mức phải như vậy đây chứ Lâm Hiệp Phong có chút bất ác dĩ Mấy chuyện thế này thì đúng là khó giải quyết Mà cũng tại Hoàng Mập tự mình làm bậy Lâm Hiệp Phong nói Nếu thủ địa câu công, công đồng ý tha thứ cho cậu ta Tôi nhất định bảo cậu ta tới tu sửa miếu thổ địa Để chuộc tội với ngài Nói xong Hương Nín bất ngờ bốc cháy Thế vậy Lâm Hiểu Phong thở vào nhẹ nhõm Chỉ cần hương nến bốc cháy Chứng tỏ thủ địa công công đã tha thứ cho Hoàng Mập Hoàng Mập đột nhiên hé miệng Bẹ ra một tiếng lên phun rết toàn bộ số táo nuốt vào bụng Đã tạ thủ địa công công Lâm Hiểu Phong cố kính Vái thủ địa công công một lần nữa Lúc này mới cõng Hoàng Mập trên lưng rời đi Tiếu lệ lệ vẫn luôn đứng một bên Để khi Lâm Hiểu Phong cõng Hoàng Mập lên Cô ta mới lấy lại tinh thần Vội vàng theo sau Lâm Hiểu Phong ra khỏi con ngõ nhỏ Nếu thủ địa này thực sự có thổ địa công công à? Tiếu lệ lệ đi phía sau Lâm Hiểu Phong nhị không được hỏi Sao? Con thường thổ địa công công Lâm Hiểu Phong trận mắt nhìn Tiếu lệ lệ một cái Tiếu lệ lệ vội vàng lắc đầu Không, không dám Trải qua chuyện vừa rồi cô ta đâu dám coi thường thổ địa công công nữa chứ Tiếu lệ lệ nhỏ giọng nói Nhưng chẳng phải trước giờ thổ địa công công vẫn bảo hộ một phương bình an à? Sao giờ lại làm mấy chuyện hại người thế này? Lâm Hiểu Phong nghe vậy nhìn tiếng lệ lệ nói Tuy nhà ra bảo hộ bộ phương Cũng không phải to tác gì Nhưng thế không có nghĩa là cam chịu Bởi người khác coi thường Hiện tại con người không tin vào quỷ thần Nên nay tỏ ý bất kính Bảo nọ tùy ý khi dễ tượng thần Hủy hoại miếu thờ Nói đến đây Lâm Hiểu Phong không khỏi thở dài Một hơi khẽ lắc đầu Trở đến khi bảo ứng ngập đến Vậy còn không nhận ra mình sai Lâm Hiểu Phong đã nghe quá nhiều chuyện như vậy phá hủy tượng thần hoặc vẽ bậy bạ lên thân tượng để lưu lại dấu tích mình đã từng đến đây hoặc những việc làm này đều là bất kính quỷ thần. Trở đến khi bị báo ứng, người lại còn trách nhân da, bụng dạ hẹp hòi. Để lần lệ nghe xong khẽ gật đầu. Ừ, tôi hiểu được chút xíu. Thật sự hiểu ư? Lầm hiểu phòng tạo ra không tin lắm. Hai người đi hoàng mập đến bệnh viện sau khi kiểm tra phát hiện ăn phải táo có độc gì đấy rồi phải đi rửa ruột. Hoàng Mập lăn lộn đến giờ sống giờ chết. Điều Lợi lệ, lệ đến bệnh viện một lát, Lê rời đi. Lâm Hiểu Phong vẫn luôn ở bên Hoàng Mập. Đến tận 8 giờ tối, Hoàng Mập mới tỉnh lại, nằm trên giường. ra mặt tiểu tụy như Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiểu Phong à, tôi bị sao thế? Sao lại nằm trong viện thế này? Ơ, chẳng phải tôi đang ở thư viện đọc sách à? Lâm Hiểu Phong đã gọt táo, nghe vậy cười nói. Ừ, có phải cậu nhà quả táo ven đường ăn không? Quả tao đấy có độc đấy Tôi đưa cậu tới bệnh viện xúc ruột rồi Cái gì? Thật hay giả đấy Đó là đồ cúng thổ địa ra ra cơ mà Kết quái gì thế hả? Đồ cúng mà con bỏ độc á Mẹ kiếp Mày mà mập ca tôi mạng lớn đấy Năm đó đúng là biết đầu thai Thế nên tố chất tôi mới tốt vậy Lâm Hiệu Phong nghe xong không khỏi phì cười Để tựa này thật đúng là quái lạ khác người Tự nhiên Lâm Hiệu Phong nhìn thấy Có một bóng người ngoài cửa Sao mặt lập tức thay đổi Hỏa mập đang thao thao bất tuyệt thấy vậy hỏi Này này này này Sao sắc mặt cậu khó coi thế Có chuyện gì à Người đi qua vừa rồi Đúng là vương xâm Ra họa này tới bệnh viện làm gì chứ Lâm Hiểu Phong trong lòng khẽ động Nhìn bộ dáng hắn Chính là đi về phía mình Cô bà bà Cậu không có việc gì đâu Cứ gọi điện thoại cho cô chú Hoàng đi nó bọn họ là Tới trả tiền thuốc men Tôi đi trước có chút việc Tôi đi trước nhá nói xong Lâm Hiểu Phong rời khỏi phòng bệnh Tìm thấy bóng dáng Vương Sâm trong hành lang liền đi theo Thân ảnh kia không quay đầu Xoay người đi vào thang lầu Lâm Hiểu Phong đương nhiên bám theo Thực mau Lâm Hiểu Phong đi theo Vương Sâm tới sân thượng của bệnh viện Sân thượng này thực trống trải Lâm Hiểu Phong vừa bước ra Một trận gió nhẹ thổi qua Vương Sâm Người dụ ta lên đây làm gì chứ Lâm Hiểu Phong nói có chút cảnh giác nhìn Vương Sâm Hai tay chắp phía sau âm thầm rồi bị vẽ bùa Vừa xâm quay đầu, ánh mắt hắn lạnh lùng như Lâm Hiểu Phong, mang theo sự căm phẫn. Hắn mở miệng. <cười> Nếu ngươi không nhúng tay vào chuyện của ta với Tiếu Hoàng Hổ, ta sẽ tha cho ngươi. Tha cho ta? Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, sao hỏa này muốn làm cái quái gì thế? Dụ mình lên tầng thượng chỉ để nói câu tha cho ngươi. Lâm Hiểu Phong hỏi, ngươi lại muốn chơi cái trò gì đây? Vừa xâm khoanh tay nhìn Lâm Hiểu Phong. Lúc trước không biết, người là đệ tử của tuyên bối, mau Lân Long cho nên đã mạo phạm. Chỉ cần người không nhúng tay vào chuyện của ta với Tiếu Hòa Hổ, ta găm đoan từ nay về sau, ta với người nước sông không phạm nước giếng. Lầm hiểu phòng cuối cùng minh bạch, gia hòa này biết tên húy của sư phụ mình cho nên mới tới giải hòa. Bật quá năm 12 tuổi, mình đã quay về từ phương Bắc, tuy vẫn luôn luôn gọi điện thoại cho sư phụ, nhưng chưa có dịp gặp lại. Người biết sư phụ mình chính là mau Lân Long có thể đếm trên đầu ngón tay ng Tề Vô Lòng đạo trưởng hôm qua đã nói ra. Nhìn nghĩ lại cũng không đúng, Vô Lòng đạo trưởng kia không phải là người trong âm dương, chỉ là một tên giang bịp bợm, không chừng đã sớm đem ba chữ Mao Lân Long vào tai phải ra tay trái mất rồi. Không phải đoán, mình đưa bọn ta muốn điều tra thông tin về ngươi, thực dễ như trở bàn tay. Vương Sâm có lẽ nhận mắt nghi ngờ của Lâm Hiểu Phong, cho nên mới lên tiếng. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Sâm, Nếu ta không nhúng tay vào chuyện của ngươi với Tiếu Hoàng hồ Ngươi định làm thế nào? Đương nhiên Giết cả nhà hắn anh mất Vương Sâm lộ vẻ hung bạo Không cần phải tàn nhẫn vậy chứ Lâm Hiệu Phong hít ngụ khí lạnh Bắt đầu cho rằng Vương Sâm chỉ muốn trả thù Tiếu Hoàng Hổ Nhiều nhất cũng chỉ làm ông ta tán ra bại sản Nhưng không ngờ Vương Sâm lại muốn giết sạch cả nhà Tiếu Hoàng Hổ Vương Sâm nghiêng ra nghiến lời Tiếu Hoàng Hổ cô con gái hắn Đều phải chết Tiếu lệ lệ kỳ thực không có khuyết điểm gì Ngoại trừ không thích ngoại hình của Hoàng Mập bất quá có gái bây giờ chẳng phải đều thế ư Người nào chẳng hy vọng bạn trai mình là soái ca Không ai muốn có một bạn trai tròn vo như Hoàng Mập Còn về phần Tiếu Hoàng Hổ Tuy tiếp xúc không nhiều Nhưng ý ra Lâm Hiểu Phong cũng không có ấn tượng gì xấu Nếu vậy xem ra ta thực sự nên quả một chút Lâm Hiểu Phong nhìn vương xâm Có tâm kiểu đại hận gì Mà khiến ngươi muốn giết bọn họ À Nghe nói trước đây ngươi là nghĩa tử của Tiếu Hoàng H Cầm miệng Vương Sâm vẫn nộ nhìn Lâm Hiểu Phong Người hoàn toàn không hiểu Nếu người biết chuyện của ta Thì dù là người Cũng muốn giết chết bọn họ Ta hào phí tâm tư Học tập tà thuật Chính là để báo thù Người nào cản trở ta Ta sẽ giết cái đó Vương Sâm giết lời Cho tay xuất hiện một con dao ngắn Lao vào đâm Lâm Hiểu Phong Nếu Vương Sâm sử dụng tà thuật Lâm Hiểu Phong đương nhiên có thể ứng phó Nhưng Lâm Hiểu Phong không ngờ Vương Sâm trực tiếp lấy dao đâm mình Hắn lùi về phía sau một bước tránh nhát dao của hắn Sau đó tung chân đá vào cổ tay Vương Sâm Hất bay con dao trong tay hắn ra ngoài Vương Sâm đau đớn ôm cánh tay phải nói Lâm Hiểu Phong nếu người muốn cứu cha con bọn chúng Thì hôm nay phải bước qua sát của ta Không, ta sẽ không giết người Lâm Hiểu Phong cao mày lắc đầu Lâm Hiểu Phong tốt xấu gì cũng là người có giáo dục Trong đầu không hề có khái niệm giết người Gửi lại Vươngsâm là người trong ma giáo động một tí kêu la đòi chém giết cho lòng Lâm Hi hiểu phong mạng người Tuy sang hèn không giống nhau nhìn đều rất trân quý Lâm hiểu phong tuy học tàn thuật thủy tổ chính tông quỷ thuật như lại chưa từng dùng nó để hại người Vương xâm lại lấy từ trong áo một con dao hơn tới Lâm H Phong đâm tới Lâm hiểu phong tiếp tục né tránh đá bay con dao trên đây vương sâm bài luận Vươngsâm công kích thế nào Lâm hiểu phong có thể dễ dàng né tránh Vương Sâm bỗng nhiên không tấn công đi cuồng nữa Ngươi lại tỏ ra bình tĩnh nhìn Lâm Hiểu Phong Lâm Hiểu Phong Ngươi biết vì sao ta lại dụ ngươi lên đây không Lâm Hiểu Phong trầm ngâm không nói gì <cười> Chính là vì muốn khuyên bảo ngươi Đừng có cản trời ta báo thù Nhưng ngươi lại Vương Sâm khẽ lắc đầu như Lâm Hiểu Phong Ngươi có biết Vì sao ta hận Tiếu Hoàng Hồ lấy vậy không Lâm Hiểu Phong khoanh tay Ngươi nói đi Vương Sâm căm hận Không sai, ta là nghĩa tử của hắn Trước đây hắn đã nhận đôi ta từ cô nhi viện Mua cho ta quần áo mới Cho ta đọc sách Hắn đối với ta ân trọng như nối Cái này không sai Nhìn sau đó, người có biết, người có biết Hắn đã làm điều gì có lỗi với ta không 6 năm trước, ta yêu một cô gái Nhưng hắn lại đứng giữa ngăn cản Bởi nhà cô ấy nghèo Một mực muốn chia rẽ hai người bọn ta Lâm Hiểu Phong hỏi Sau đó thế nào Cô ấy đã nhảy xuống Lưu Khê Hà tự sát Vương Sâm hít sau một hơi Mặt đầy vẻ oán hận Lưu Khê Hà Sao lại quen vậy Đột nhiên Lâm Hiểu Phong nhớ ra Các đây không lâu đã siêu độ một nữ quỷ ở đấy Lâm Hiểu Phong hơi bất ngờ Nhìn Vương Sâm trước mặt Không trùng hợp vậy chứ Lâm Hiểu Phong hỏi Ngươi là Phạm Tuệ Bình Vương Sâm sửng sốt Nhìn Lâm Hiểu Phong có chút không thể tin nổi Làm sao ngươi biết được Không thể nào Đây là tên ta dùng khi còn ở Cô Nhi Viện Biết tên này chỉ có Hiểu Liên Ngươi đã từng gặp Hiểu Liên Vương Sâm nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi vậy Lâm Hiểu Phong gợt đầu Ánh mắt phức tạp như Vương Sâm cái đây không lâu ta đã gặp Hiểu Liên Ở Lưu Khê Hà giúp cô ấy siêu độ Cô, cô ấy có hận ta không? Vương Sâm thoáng trột dạ Lâm Hiểu Phong thở dài Cô ấy nhờ ta trả lời cho ngươi đấy Cô ấy vĩnh viễn sẽ hận ngươi Lâm Hiểu Phong không phải không muốn nói, Triệu Hiểu Liên đã tha thứ cho hắn gì gì đấy, a nội hắn một chút, nhưng cẩn thận suy xét đó là tâm nguyện cuối cùng Triệu Hiểu Liên nhờ mình, bất luận thế nào vẫn phải giữ nguyên nội dung truyền đạt lại cho trọn vẹn. Hiểu Liên, thực sự nói vậy? Vương Sâm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ta có phải lừa ngươi Lâm Hiểu Phong gật đầu, nói thật, hắn rất khinh thường loại người như tên Vương Sâm này, bạn gái tuẫn tình kết quả lại sợ chết, chạy trốn. Cuối cùng lại còn đủ đầy hết trách nhiệm lên người Tiếu Hoàng Hổ Vương Sâm nhìn Lâm Hiểu Phong hét lớn Chính là Tiếu Hoàng Hổ hại chết Hiểu Liên Nếu không phải hắn ta, ta với Hiểu Liên không rủ nhau tuẫn tình Lâm Hiểu Phong hỏi Nếu đã là tuẫn tình, vậy sao người còn sống? Không nói thì thôi, vừa hỏi Vương Sâm siết chặt nắm tay Chắc hẳn hắn cũng hận bản thân mình lúc trước Vì sao đã quá sợ kìa chết Năm năm qua, Vương Sâm vẫn luôn sống trong ánh náy hối hận Cũng bởi thế tiềm thức quán hắn Mới mặc nhiên Chuyển toàn bộ sự đau đớn Giải vò về cái chết Của Trương Hiểu Liên Lên người tiếu hoàng hổ Chỉ có vậy Hắn mới có thể khiến Lương tâm nhẹ bớt phần nào Không phải ta sợ chết Vương xâm nói xong Cởi phăng chiếc áo Mặc trên người Lộ thân thể vẽ đầy phù chú Lầm hiểu phòng Lập tức nghĩ tới khả năng Vội vàng nói Người đừng quá xúc động Vương xâm cười Một cách âm trầm Chậm rãi lui phía sau tới mép sân. hắn nói các Ra người... Để cho rằng ta sợ chết hay không Ta cho các người hay Vương Sâm ta không sợ chết Hôm nay ta sẽ cùng các người Đồng quy vô tận Ôm nhau chết chung à Nói xong hắn xoay người muốn nhảy xuống dưới Lâm Hiệu Phong định lao tới giữa hắn Nhưng không kịp Như khi Lâm Hiệu Phong tới cạnh mái hiên nhìn xuống dưới Vương Sâm nằm trên mặt đất Thân thể chảy đầy máu tươi Đỗ má Đến chết vẫn còn muốn kéo theo người khác à Lâm Hiểu Phong xoay người chạy xuống dưới lầu Vừa rồi trên người vương sâm có vẽ phù chú Dùng để biến bản thân thành ác linh Một khi hắn thành công Hậu quả thực không dám tưởng tượng Lúc này biện pháp ngăn cản duy nhất Chỉ là thừa dịp ba hồn bài phách quán Có bên trong thân thể Nghĩ tới cách bắt gọn Thế nhưng khi Lâm Hiểu Phong tới trước thi thể vương xâm Ba hồn bài phách quán đã đào tẩu Có rất nhiều người đang vây xung quanh Cái bác sĩ lẫn hộ sĩ Còn có một vài bệnh nhân Một bác sĩ tiến lên kiểm tra mạch đập của Vương Sâm lắc đầu Sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát Lâm Hiểu Phong đã chuẩn bị rời đi Bỗng cảm giác quái dị dơ lên Giống như là có ai đó nhìn chằm chằm mình Theo trịch giác quay đầu nhìn phía nóc tòa nhà đối diện bệnh viện Vương Sâm đã đứng trên đó Mặt hắn phủ đầy lục quang đã biến thành một con lệ quỷ Sau đó Vương Sâm xoay người biến mất không thể tâm hơi Không ai rồi Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy đến bê quốc lộ Bắt xe quay về nhà mình Tiếp theo lấy điện thoại ngồi ngay cho Tiếu Lệ Lệ Tiếu Lệ Lệ bắt máy À Lâm Hiệp Phong à có chuyện gì thế Nghe thành âm dự nhiên đang ái ngủ Lâm Hiệp Phong hỏi Cha cô có nhà không Có như sao thế Tiếu Lệ Lệ nghi hoặc Được rồi nghe tôi nói đây lập tức gọi cha cô Nhà các người có thờ thần tài đúng không Mau dùng cho hương của vụ thần tài bôi lên người Sau đó trốn phía sau thần tượng Vương sông đã biến thành lễ quỷ Đang sống đến nhà các người Đầu bên kia điện thoại, dạo tiếu lệ lệ khiếp sợ không thôi Sau khi cố máy, Lâm Hiểu Phong nhất thời không biết dùng cách nào mới có thể ngăn cản vương xâm Bất quá có còn hơn không Lâm Hiểu Phong nhất định phải quay về nhà lấy pháp khí Bằng không chỉ có tay trắng, tuyệt đối không đấu lại lệ quỷ kia Đương nhiên dù có pháp khí trong tay, hắn không dám chắc mình có thể tuyệt đối giành phần thắng về đến nhà, hắn lấy vội túi da màu đen, sau đó chạy ra cửa, đón xe đến nhà tiếu lệ lệ Khả Bảo Long sau làm hiệp vong tới trước cửa khu biệt thự. Nhìn lúc này tòa bộ biệt thự tối om, dường như bị ngắt điện. Xem ra Lệ Vương Sâm đã tới, không biết Tiếu Liên Lệ, Lệ và Tiếu Hoàng Ngủ còn sống không nữa. Lẩm Hiệp Vong để đẩy cửa chính đã bị khóa trái, hắn chỉ có thể truyền sang cửa sổ thử một chút, không khóa. Hắn nhẹ đẩy cánh cửa, nhẹ nhàng nhảy vào. Trong biệt thự yên tĩnh khác thường, khắp nơi tối đen, Lẩm Hiệp Vong không thể nhìn rõ thứ gì. Vừa đi hai bước Bất ngờ một bàn tay Tụi lấy chân hắn Lâm Hiệu Phong giật mình sừng sốt Cúi đầu nhìn Thì rất là tiếu lợi lệ Tiếu lợi lệ lúc này Mặt bồi đầy cho hương Chuột phía dưới sofa Trông thảm hại vô cùng Tay phải nắm lấy chân hắn Tay trái ôm pho tượng thần tài nhà mình Lâm Hiệu Phong ngồi xuống hỏi tình huống thế nào Cứu Cứu cha tôi Tiếu lệ lệ sang mặt trắng bệch Tuy ngày thường Tiếu lợi lệ có vẻ rất to gan Cầm muốn xem Lâm quỷ Nhân chính phải đối mặt với con lệ quỷ trong nhà mình, cô nàng kinh hãi đến đầu óc trống rỗng. Giờ điều người kỳ thực đều vậy, chỉ gặp vài quỷ hay cho thực sự rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm sẽ có một sự tò mò không hề nhỏ đối với bọn chúng, rồi muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên đến khi đối mặt nguy hiểm thực sự mới biết thế nào là sợ hãi. Yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, "Cô phải trốn cho kỹ, không được ra ngoài đấy." Dứt lời, Lâm Hiểu Phong liền mở túi da màu đen. Lấy từ bên trong ra thanh kim tiền kiếm của một tấm hoàng phù Sau đấy cẩn thận tìm kiếm khắp biệt thự Lộ tài Lâm Hiểu Phong Ngoại trừ tiếng bước chân chính mình Thì không nghe được bất kỳ tiếng động nào Dù quanh hoàn toàn yên tĩnh Khi Lâm Hiểu Phong đến tới phòng bếp Lên thấy bóng người Nhìn hình dáng này đúng là Tiếu Hoàng Hổ Đứng lại Lâm Hiểu Phong hồ một tiếng Tiếu Hoàng Hổ xoay người lại Lúc này trên mặt Tiếu Hoàng Hổ bao phủ tầng lục quang Vừa tới Lâm Hiểu Phong lập tức hung tợn, lập về phía hắn. Quả nhiên bị lại quỷ bám vào người. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, gắt gào nắm chặt tay Tiếu Hoàng Hổ. Sau đó cầm kim tiền kiếm, nhanh chóng chém một nhát vào giữa trán ông ta. Đánh ra binh một tiếng giòn vàng. Lâm Hiểu Phong hét lớn, ra ngoài cho ta. Tiếu Hoàng Hổ kêu lên thảm thiết. Thấy vơ sâm không chịu ra, Lâm Hiểu Phong tay phải nắm chặt kim tiền kiếm, lên tiếp chém hai nhát. Lục quang trên mặt đất Tiếu Hoàng Hủ lập tức rút dần đi Và lúc này Lâm Hiểu Phong phát hiện một quỷ ảnh màu đen Từ sau lưng Tiếu Hoàng Hủ thoát ra ngoài Muốn chạy về phía phòng khách Trong tay Lâm Hiểu Phong đã sớm chuẩn bị một tấm phù chấn áp tà ma Lì lăng không bay về phía quỷ ảnh miệng lầm dầm niệm Thiên hữu thiên tường Địa hữu địa chi Thông minh chính trực Bất thiên bất tư Chạm tà trừ ác Giải khốn an nguy Như càn thần nộ Phấn cốt dương hôi tấm Hoàng Phù lấp lánh tỏa ra kim sắc nhu Quang đánh vào quỷ ảnh của ảnh kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết là biểu phong nhì Vương sâm bị phù chú trấn trụ không để nhúc nhích cho lòng trời cảm thấy không thích hợp lệ quỷ của yếu như vậy sao tự nhiên trên bàn Vươngsâm lộ dẫn đụ cười quỷ dịâm hiểu phòng tức khác nhận ra có chuyện không hay của vào lui lại phía sau ra hỏia này các bạn không phải lệ quỷ bình thường Quỷ không đơn giản chia ra làm lệ quỷ về ác ma. Lệ quỷ, ác quỷ chỉ là so sánh thực lực của quỷ mà thôi. Ví như lệ quỷ so với ác quỷ lại lợi hại hơn gấp 10 lần không chừng. Quỷ được chia thành rất nhiều loại. Thời cổ đại có một vị lão tiền bối đã liệt ra một bách quỷ bảng. Trên bách quỷ bảng này có ký lục 100 loại quỷ quái cường đại khác nhau. Lúc này vương xâm trên mặt Lâm hiểu Phong... Chính một con quỷ trong bách quỷ bảng xếp thứ 79 Tên là Ám La Sát Ám La Sát trong truyền thuyết vô cùng hung hãn Tuy là quỷ hồn nhưng sức lực lớn mạnh vô cùng Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy vừa vào lui phía sau vừa Sâm hét lớn một tiếng Tấm phù trấn áp tả ma đang dán trên tràn hắn Trực tiếp hóa thành bột phấn Thầy Vương Sâm lao về phía mình Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi Cố gắng lấy lại bình tĩnh Kỳ thực trong lòng Lâm Hiểu Phong khẩn trơn lạ thường Đây chính là một con quỷ trong bách quỷ bảng Cũng may gia hỏa này Vừa mới biến thành ám la sát Bằng không e là hôm nay Mình thực sự sẽ thua tại nơi này Lâm miều phong vội vàng cắn đầu ngón tay phải Sau đó mau chóng dùng máu Vẽ tuyệt sát chú Lên thân kim tiền kiếm Vừa lùi về phía sau miệng vừa dầm niệm Mà tinh ác quỷ Cổ động tinh linh Cử đầu đồng thị Phủ thủ đồng thính Thượng hữu lục giáp Hạ hữu lục đinh, tàu nhiễu vi lệ, đệnh càn lôi đình, thái thượng hữu mệnh, mệnh ngã thi hành. Miệng vừa niệm dứt, áo la sát đã bỏ tới trước mặt. Lâm Hiểu Phong vùng kì tìm kiếm đâm thẳng vào ấn đường trên trán hắn. Áo la sát dễ dàng tránh được bộ kiếm. Hắn cũng không phải ngốc, không dễ để Lâm Hiểu Phong đánh chung ấn đường. Ấn đường dài lông mày của quỷ được gọi là quỷ môn. Và luận quỷ lợi hại cỡ nào Chỉ cần bị đánh trúng quỷ môn Nhẹ thì trọng thương Nặng tan thành mây khói môn kiếm bị hụt Lâm Hiểu Phong lập tức xoay mũi kiếm Quét ngang một đường Lần này áo la xác các bạn không tránh né Vườn tay phải chui vào ngực Lâm Hiểu Phong Móng tay hắn dài đến 5cm Sắc bén cực kỳ Một khi Lâm Hiểu Phong bị án vổ trúng Chỉ còn nước xuống gặp Diêm La Vương báo danh Lâm Hiểu Phong đông ngu ngốc tới mức Để hắn bắt được Thu lại đòn công kích lùi về phía sau một bước. Ám la sát tiếp tục sông tới. Phòng tay một cái tóm được cổ Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong bị dính đòn này giống như một bộ kim sắt kẹp cổ. hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ám la sát đi chằm chằm Lâm Hiểu Phong hai mắt đỏ ngầu nói. Tất cả các gư đều đáng chết. Toàn bộ đều phải chết. Thả ta ra. Lâm Hiểu Phong dù sức rãi ruộng muốn nâng tay phải lên đâm hắn một kiếm. Nhìn lúc này do bị thiêu dưỡng khí toàn thân bùn Không thể dùng trước suốt lực nào. Chẳng lẽ bọt buộc phải sử dụng quỷ thuật à? Lâm Hiểu Phong trong lòng thầm than bất đắc dĩ. Nếu không phải lám vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cả bản hắn tuyệt đối không muốn sử dụng quỷ thuật. đã pháp lúc trước sử dụng, kỹ thực đều không phải quỷ thuật, mà là đạo pháp khác được sư phụ dạy cho một ít. Ngày thường dù để bắt quỷ trừ yêu, cổ khá đủ. nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu lưỡi của mình, phun vào vừa một ngụm vào đầu ám la sát, sau đó miệng thì thầm: "Lục giáp, lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính, lục đinh, ta quỷ nhập minh, sát chú." Vừa niệm xong, sữa máu vừa phun ra đang lơ lửng giữa không trung, lập tức ập lên người ám la sát. Ám la sát kêu lên thảm thiết, toàn thân toát ra khói nhẹ. Hắn vồ vàng buôn bàn tay đã bóp chặt cổ Lâm Hiểu Phong, ngã quỵ xuống đất không ngừng rẫy rựa. lấy cổ mình rúc hơ khan. Cái gì hả? Đây, đây không phải đạo thuật Đạo thuật đều lấy chu sa dẫn sức mạnh của Hoàng Phù Ngươi dùng máu tươi, đây là quỷ thuật Ám la sát về mặt kinh hãi Không thể tưởng tượng nổi như Lâm Hiểu Phong Ngươi, ngươi biết quỷ thuật Thì chỉ đạo thuật đều là dùng chu sa Máu chó mực làm chất dẫn Còn quỷ thuật lúc thi pháp dùng máu tươi của người Lâm Hiểu Phong thở hồn hển nhìn ám la sát Không ngừng rãi rụa trên mặt đất <cười> Người ăn rắc ngàn thu đi ta không cam lòng, ta tự cái liễu cuộc đời mình để biến thành ám la sát Với không thể giết được các người, ta không cam lòng Thực màu trên người ám la sát bụng lên ngọn lửa màu đỏ rực Hắn không ngừng kêu la thảm thiết, rẽ ruộng Giảng co chừng nửa phút hoàn toàn bị đốt thành cho bụi Lâm Hiểu Phong nhìn nơi ám la sát rồi biến mất, cho lòng thầm thở dài Nếu mình chỉ là một đạo sĩ bình thường, hôm nay khẳng định không phải đối thủ của ám la sát Quỷ thuật chính là thủy tổ của hết thải tà thuật. Đối phó tà ám dùng quỷ thuật thậm chí hiệu quả cao hơn nhiều so với đạo thuật. Đương nhiên nếu không phải bất đắc dĩ, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn dùng quỷ thuật. Cùng với sự biến mất của ám la sát, tỏa bộ đèn điện cho khu biệt thự sáng bừng lên. Lâm Hiểu Phong tỏa thân trùng xuống, nhìn sang cách đấy không xa, tế hoàng hổ đang nằm trên mặt đất. Vừa rồi ông ta bị ám la sát thượng thân, không biết rốt cuộc tình trạng thế nào nữa. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh Tiếu Hoàng Hủ Nâng ông ta dậy Kiểm tra mạch đập Vẫn bình thường Chỉ là hô hấp có chút hỗn loạn Xem ra không thành vấn đề Lâm Hiểu Phong à Thế nào rồi Bên ta Lâm Hiểu Phong Chưa đến tiếng của Tiếu Lệ Lệ Quay đầu thấy Tiếu Lệ Lệ Trong tay ôm tượng thần tài Trên người bôi đầy hương cho Sợ hãi ngập ngừng đứng cạnh cửa phòng bếp Bao cho cha cô uống chút canh gừng đi Ác quỷ kia bị tôi giải quyết rồi Tiếu Lệ Lệ nghe Lâm Hiểu Phong nói thế Nhẹ nhàng thở vào một hơi Cùng hợp lực với Lâm Hiểu Phong Đỡ Tiếu Hoàng ngủ lên sofa nằm Tiếp đó lấy chút canh gừng đút cho cha mình uống Lâm Hiểu Phong ngồi trên sofa Sau khi thu dọn đồ vật của mình Đỡ Tiếu Lệ Lệ cho Tiếu Hoàng Hủ uống xong canh gừng Hắn hỏi Bà nãy cô nghe được chuyện gì không Lâm Hiểu Phong hỏi Kỳ thực chính là chữ quỷ thuật Nếu Tiếu Lệ Lệ nghe được Không cẩn thận nói ra ngoài Như vậy xảy ra sóng to gió lớn Tiếu Lệ Lệ nghi hoặc Chuyện gì cơ Vừa rồi tôi vẫn luôn trốn dưới sofa Thấy đèn sáng tôi mới ra ngoài Ừ Vậy thì tốt rồi Nói đến đây Lâm Hiểu Phong hỏi Cô với Vương Sâm hả là biết nhau từ rất nhiều năm Tiếng lệ lệ vừa nghe Cúi đầu khẽ gật Không sai Hắn đã cùng tôi trưởng thành Sau này chỉ vì một chuyện hắn căm dẫn cha tôi Cho nên mới thế Lâm Hiểu Phong rõ hỏi Là bởi vì chưa hiểu liên Thầy Tiếng lệ lệ gật đầu Lâm Hiểu Phong nói tiếp Nó như thế, lúc trước đi Lưu Khê Hà, hẳn cũng là do cô chủ động dụ Hoàng Hợp đi, nhằm dẫn dụ tôi tới đó, Siêu đội Trương hiểu lên. Anh đều đoán được à? Từ lễ lệ có chút kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Trương tỷ, kỳ thực là người rất tốt, đã tiết ca ca của tôi lúc trước đó, rủ nhau tuẫn tình, kết quả lại có lỗi với tỷ ấy. Tôi mơ thấy hiểu Liên tỷ nhiều lần lắm. Tỷ ấy xin tôi giúp tỷ báo thù, trước kia tôi tưởng mình chỉ gặp ác mộng, nhưng khi tận mắt như thế quy hồn ở Hồng Thụ thôn, tôi mới biết được Hiểu tỷ tỷ thực sự biến thành oan hồn Quả nhiên là như vậy Lưu Trách Lâm Hiểu Phong suy đoán Dù cuộc vừa mới đi Lưu Khê Hà siêu độ chưa Hữu liên Liên gặp ngay vương xâm Hay tại chuyện này chẳng phải hơi bị trùng hợp ư Vâng Tới đây Ngọc Mai dù không muốn Nhưng cũng phải nói lời chào tạm biệt với các bạn Để quên like chia sẻ để ủng hộ kênh youtube Nghe kể chuyện mà đêm khuya truy cập thế giới chuyện của Jess để đọc thêm nhiều chuyện mới Chúc các bạn ngủ ngon